Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net đang muốn đi vãn cảnh chứ không biết được rằng trong đầu bạn mình đang n nặng chiướng nỗi muộn phiền rõ ràng là Kiều vi đang thắc mắc về những chấm đo được đánh dấu trong những bức tranh ấy dù chỉ là một chố hoài nghi thôi nhưng cô cũng vấn phải quyết làm với sáng tỏ hình ảnh đáng nhớ nhất trong lúc này chính là chiếc gương trong bức hòaa Sơn Thủy và bốn người con gái đẹp tuyệt trần ấy Vi vẫn tin rằng chiếc hương đó nhất định là một mắt xích của những câu chuyện kỳ quái này. Sắp tới nơi rồi. Tiếng ngũ rào nói to làm đứt đôi dòng suy nghĩ của Vi. Khẽ đưa tay lên sủi mắt. Vi hướng nhìn về phía trước. Thì thấy một vùng đỏ thấm đang rực rỡ cả một góc trời. Làm cho cô phải khẽ tốt lên. Đẹp quá, đẹp quá rào ơi. Rào chỉ khẽ mỉm cười gật đầu mà không nói. Chiếc xe máy vẫn buồn buốt lao thẳng về phía khu rực. Đang rực rỡ ngàn sắc hoa trong sự xốn sáng của cả hai cô gái. tôi đã gắn liền với mảnh đất này từ lúc còn bé thư, như có lẽ đây là lần đầu tiên kiểu với vật tương giao tới chốt này vào mùa hoa nở. Và không chỉ riêng hai cô, kể cả những người trong vùng đông ngạc, cũng chẳng mấy khi họ lui tới chốn này. Chiếc xe đã tiến vào trong khu rừng cây đỏ. Hai cô gái nhẹ nhàng, thông dòng, Dưới hàng ngàn gốc cây gạo Dòng rêu cổ kính tràn ngập qua Đào đùa nhau nở rồi Cả hai ngỡ ngàng Dưới hàng chiều như bông hoa Sắc màu đỏ thắm lộn lẫy Như một tấm thảm khổng lồ Đẹp quá phải không Vi Già buông tiếng hỏi Rồi tấm tắc khen ngợi Cô nói Đến nơi đây quả là không uổng công của chúng ta Không ngờ cậu lại đề xuất ra mỗi kiến hay đến vậy Phủ bày hai cô gái Làng chiều chiều như cánh hoa đang rụng rơi lá trả, làm cho khung cảnh nó đẹp lại càng thêm thơ mộng hơn. Ngắm nhìn khung cảnh này, Kiều Vi lại thấy trong lòng mình, chợt gần lên man mắt một nỗi buồn. Có lẽ là cô đang nhớ đến Khải Khương, cô lại thầm ước là có Khải Khương bên cạnh. Biết cạnh mình lúc này, để cùng tựa vai nhau ngắm nhìn cảnh rừng hoa đua nở. Thật đúng là, cảnh tiên còn ngay trước mắt, mà người thì giờ đã tận đâu đang mơ mộng miên man thì bị chợt nhớ ra những dấu chấm đỏ trong những bức tranh đó. Một thoáng suy nghĩ hiện ra, rồi cô ghé gần hơn và rảo nói: "Chúng mình đi về phía hồ Phiêu Lệ đi giao, ở đó chắc cảnh cũng đẹp lắm." "Chúng mình đi về phía hồ Phiêu Lệ đi giao, ở đó chắc cảnh cũng đẹp lắm." "Tớ cũng vừa nãy dây định đó, lần này chúng ta có chung một tâm hồn đồng điệu rồi." Ra trả lại một cách hồ hại. Rõ ràng cho mắt Vi Thì Giao vẫn luôn là một cô gái còn rất ngây thơ Tư tưởng của Giao chưa thể trưởng thành Như tư tưởng của bi được Hơn nữa Sự điểm tĩnh mềm mà của bi lúc nào Cũng cho thấy Cách nhìn nhận khói quát sự việc của cô Luôn mạch lạc và cụ thể hơn Cô không hề giống như cái tính cách Như còn đôi chút sốc nổi của tương dao chiếc xe máy Vẫn tiến đi và lao thẳng Một mạch về phía cuối rừng Họ đang vượt qua muôn ngàn xác hoa Và cuối cùng chiếc xe Cũng đưa họ đến được bên hồ phiêu lệ Đẹp quá Vy ơi Lần này thì đến lượt Giao thôn lên trước cảnh nước non trùng Điệp hiểu tình Hiển ra trước mắt hai cô gái là một hồ nước xanh biếc Nhìn nó bình mang Rộng lớn và vàng làng yên bình Bên hồ Những cái gạo đỏ rực thỉnh thoảng này Buông những cánh hoa rơi theo làn gió Chạm xuống mặt hồ Làm cho mặt nước khẽ lăn tan gần sóng Trông thật đẹp Nhìn phía xa là dãy núi trùng phong vẫn còn đậm nét hoang sơ Đang đứng sửng sửng ven một dài hồ Thật là kỳ vĩ Giống hệt như một bức tranh thủy mặc vậy Xuống khỏi xe Kiểu vi phê tương giao nhẹ nhàng tàn mạn quanh bên hồ Những tia nắng chiều nhàn nhạt, nhạt đang dần phai úa Rồi ngấm vào trong tầng vách đá phía xa xăm Mặt hồ xanh mướt như ai đang trải thảm Để hứng nắng chiều Nắng gió la đà say xưa Quấn quyết nô đùa Bên những cánh bướm đang chập trần bay lượn Giữa một trời hoa đỏ rực Xa hơn nữa Phía cuối hồ Còn loáng thoáng Mấy cánh chim trời đang tung tăng bơi lội Lòng như đang được tận hưởng Những điều ngọt ngào của thiên nhiên Vì thấy tâm hồn mình bóng nhẹ tinh Như những làn gió thượng mùa Hoàng hôn bắt đầu phủ xuống Rồi đang chéo nhau Nó đong đầy trong mắt Làm cho cô cảm thấy cuộc đời này vẫn còn đẹp biết bao. Khẽ rơm một hơi thở dài như để rũ bỏ hết ưu phiền, khẽ quay sang Vì nói: Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net